chú ba trần vốn không muốn đưa tôi theo, nói là đường sáng gặp game sợ tôi không chịu nổi. vì sao thấy tôi kiên quyết, chú đành đồng ý, nhưng lại nháy mắt ra hiệu với thiểm ba. một lát sau, thiểm ba bèn kéo tôi qua một bên thấp giọng bảo: "cháu đi thì cũng được thôi, nhưng bộ quần áo này của cháu quả thật là bắt mắt quá. đến lúc đó vừa vào thôn, mọi người ác sẽ đổ xô đến đây ngay, và đi thay mới được. tôi làm gì còn bộ đồ áo nào giản dị hơn nữa." cuối cùng đành phải vượn một chiếc áo cổ của thím Ba khoác ra bên ngoài, sau đó lại thay một đôi dài vải rồi mới cùng chú thím ra xe bò. Đừng đi, quả nhiên đúng như lời chú Ba nói, sóc đề xấp xuống, làm mong tôi như muốn nứt ra thành bốn mảnh. May mà ngồi trên xe bò, còn thông gió nên tôi không bị say xe. Khi về trưa, chúng tôi cũng tới được hẹn nam oa. vừa mới vào thôn đã có người đi tới chào hai vợ chồng chú Ba rồi chú ba trơn lại đến thăm con gái nè, cô em này là họ hàng của chú tiêm sao, trông trớn trẻ quá, có người cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như là đang ngắm đồng vật quý hiếm vậy, tôi cúi đầu xuống, vơ lấy một nắm tro trên vé xe, ngoảnh đầu boi lên mặt, tiếm ba ở bên cạnh thấy thế không kìm được bật cười, hạ nam oan này hình như khá giả hơn trần gia trang một chút, người dân trong thôn không nghề gò và đen nhẻm như người ở trần gia trang, có điều Chắc là vì ấn tượng xấu thời trước, với cậu mò của Kim Minh Vĩ, nên tôi cứ luôn cảm thấy bọn họ không được chất phát như người dân ở Trần Gia Trang. Xe bò đi một mạch tới tận sân nhà con gái của chú Ba Trần, thím ba gọi to một tiếng, trong nhà lập tức có một cô gái chừng hơn 20 tuổi chạy ra, nhìn thấy hai cô chú, cô gái đó lập tức cười tươi hớn hở, hở nói, Cha mẹ, cha mẹ tới chơi à? Chú ba tròn gọi tôi vô vào nhà, những người tới xin chuyện nám nhiệt bên ngoài cũng muốn chạy vào theo, nhưng bị con gái của chú ba đóng cửa bố chạm ở bên ngoài. Vừa vào nhà, Thi ba liền kể nghe chuyện của tôi cho con gái nghe. Con gái thím Ma vừa nghe có chuyện này liền quen đến cô ả ranh đá của nhà họ triệu, lập tức đồng ý giúp đỡ ngay. Cô ả hoang hoát đó vừa tham lam vừa lừa nhé, thường nghe chẳng chịu làm việc xi, chỉ thích lợi dụng người khác. Đối xử với nhóc ngu cũng tệ lắm Trọng thôn bọn chị có ai mà không mắng của ả đâu Em chung đã đến để đón người như vậy Chị đây tất nhiên phải giúp chứ Nhóc ngu đi theo em có cái ăn cái mặc. Chị cũng coi như tích đức rồi Bà chị này cứ một con nhóc ngu Hai câu nhóc ngu Khiến tôi nghe người ra suốt một hồi lầu mới hiểu Chắc tên hồi nhỏ của kia minh viễn là nhóc ngu Khả nhà chú ba trần Cùng chung sức bè bè phục hồi, một lát con gái chú ba liền khẽ gật đầu nói với tôi. Rồi chị đi chuyển lời ngay đây, vừa khéo sáng nay anh cả của nhà họ Triệu đã đi lên huyện rồi. Cô ả đánh đá đó chắc chắn đang tìm cơ hội để tống cổ nhóc ngu đi. chị chắc chắn chỉ cần dăm ba đồng là có thể đơ nhóc ngu về thôi. Tôi sợ bà chị, chỉ vì chút tiền mà cãi nhau với cô ả đánh đá kia liền vội vàng nói. Tiền là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là phải đưa được người về, thằng bé ở đó thấy nghề nào coi như là phải chịu tội thêm ngày đó trong lòng em quả thật rất khó chịu. con gái chú ba cười nói với tôi em cứ yên tâm chị hiểu mà. nói xong thì sợ dây đi ra ngoài. chẳng bao lâu sau, con gái chú ba đã tươi cười quay về. vừa vào nhà liền gật đầu với tôi thấp giọng nói em cứ đợi đó đảm bảo một lát nữa sẽ có người tới ngay. quả nhiên chưa hết một tuần tra, tôi đã nghe ngoài sân có người lớn tiếng gọi cô em hãy đường của nhà không vậy. nắm đóng Khi nghe thấy cái giá mà tôi không kìm được những răng can kết, á đang ban vốn kiếp này chỉ năm đồng mà đã dám bán cháu mình đi rồi, chỉ cần nói. Cũng biết thường ngày Ả đối xử với thằng bé tệ bạc ra sao, mai mà hôm nay người tới là tôi, lỡ Như thật sự là ghẻ buôn người trời đánh nào đó, cuộc đời của thằng bé coi như hỏng luôn rồi. Tôi cố kiềm nét sự vẫn nộ trong lòng, cầm dám thò đầu ra ngoài xem, sợ bị á đèn bà đàn bà đà đó phát hiện ra điều gì bất thường, khi lẳng lặng gật đầu kiếm Ba. Tiếm Ba hiểu ý, liền xoay người đi ra ngoài sân, nhưng cũng không gọi trả lời mà chậm rãi nói. Thế này đi, cô hãy đưa đứa bé đến đây trước đã, nếu ưng ý thì tất nhiên sẽ dễ nói chuyện, còn nếu không ưng, chúng tôi cũng không để cô phải thiệt, sẽ trả cô một đồng, coi như tiền công đi lại người đàn bà đó lập tức đồng ý ngay, rồi vội vã chạy ra bên ngoài. chẳng bao lâu sau, cô ta đã vế thêm một đứa bé gầy nhom đi tới. thím ba đón lấy đứa bé, không kiềm được nhỏ giọng lầu bầu. sao lại gầy như vậy chứ? người đàn bà đó chỉ cười gượng gạo, không nói gì. sau đó liền có mấy tiếng bước chân vang lên. ánh sáng ngoài cửa bị chẳng mất. tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy thím ba đã ôm thêm một đứa bé vào nhà, nhỏ giọng nói: đây chính là nhóc ngu đấy. trời đang lạnh thế này tính tôi còn phải mặc áo khoét mông vậy mà thằng bé chỉ mặc một chiếc áo cũ nát, thân nửa còn rộng hơn một cỡ, khở. dưới chân không đi dài, rồi chân vẫn thiểu lộ ra bên ngoài đã tiêm tái vì lạnh. Đại nhìn cái dáng người gầy gò nhỏ bé kia, nào có sống với một đứa bé 3 tuổi, khuôn mặt xanh xa vàng vọt, gầy trơ xương, cũng vì thế nên đôi mắt thằng bé trong kẹn to hơn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, chân tay co rúm lại nấp trong nòng tiêm ba không dám nhìn ai khác. Thằng bé này quả thật là đáng thương, thế này, thật sự không thể nói rõ là tại sao, trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút chua sót, rồi nước mắt bắt đầu tu rơi, cố họng khó có thể phát ra thành tiếng, chỉ biết vội vàng đón lấy thằng bé và ôm thật chặt. Hai cô giáo cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một chút, thiếm là nói, Tôi rộng nhiên nhớ ra chuyện tiền vội về móc từ trong ví ra Một tờ giấy 5 đồng đưa cho Tín Ba Rồi lại nói Tín Ba, cháu thật không biết Nên cảm ơn yếm tí nào mới phải Đúng rồi, có thể phiền chị hãy đun đun Cho cháu chút nước nóng không ạ Cháu muốn tắm cho thằng bé Tín Ba khẽ ừ một tiếng Rồi xoay người, bước ra cửa để Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn tôi Tôi mới ngồi xuống ngắm nghi kỹ thằng bé Minh Viễn, tiểu Minh Viễn tôi vội vàng gọi tên của nó. thằng bé cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng cái miệng vẫn dím chặt lại, dáng vẻ như hết sức sợ hãi. tiếng minh viễn, cô là cô của cháu, cô đến đây để đưa cháu về, cho nên cháu không cần phải sợ, cô sẽ chăm sóc cháu thật tốt, sau này sẽ không còn ai bắt nạt cháu nữa. bất kể tôi nói thế nào, thằng bé vẫn không chịu mở miệng. trong lòng tôi biết rõ, là do tâm lý của nó bị ám ảnh, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể trở lại bình thường. Tuy có chút buồn bã, nhưng tôi cũng không rút ruột, mà lặng lặng xoay người tìm một bộ quần áo, dày, tóc hoàn chỉnh từ trong chiếc nhẫn, mang ra cho nó thay. Khi tắm, thằng bé rất ngoan ngoãn, đôi mắt cứng mở tròn xe, thỉnh thoảng lại lén biết nhìn tôi. Tôi chỉ coi như không nhìn thấy, vẫn vui vẻ so sạc phòng cho nó. Với vị trí hải dương nói cậu của Minh Viễn không biết lúc nào sẽ về, sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì đó. Nên chúng tôi chẳng kịp ăn cơm trưa, vội vã đi ngay, mang là buổi sáng trước lúc đi, thiếm ba có mang theo mấy cái bánh bên người, lúc này liệt đưa mọi người ăn hai cái, tạm rót dạ, trong chiếc nhận không gian của tôi thật ra vẫn còn một ít đồ ăn vặt như bánh ngọt, bánh quy, thịt bò khô, thường ngay đến sữa bò cũng có, nhưng vì sợ thiếm ba hoài nghi nên không dám lấy ra. Rồi mời tối, chúng tôi mới về đến Trần gia Trang, bởi vì ở đây còn chưa có điện, người dân trong thôn lại không dám nạn phí, chưa tối hẳn thì chưa dám thách điên dâu, cho nên đường đi tới mình, hai vợ chồng chú ba đều đã sớm quen với điều này, còn tôi thì ba tiểu minh bị sợ, nên không ngừng nói chuyện với nó. Chuyện hôm nay, tôi rằng suôn sẻ, thuận lợi, nhưng dù sao cũng phải thấp thẩm lo âu suốt cả một ngày, nên bây giờ tôi cũng hơi mệt, tuy nhiên thấy cảnh tự náng nhiệt ngoài sân, tạm trạng tôi bắt xét trở nên thoải mái hơn nhiều, cú đầu nhìn tiểu minh biển. Chị thấy chú nhóc, tuy vẫn miếm chặt môi không chịu nói gì, nhưng ra mắt luôn nhìn chầm chầm vào lũ gà đen không ngừng chạy qua chạy lại trong sân. Thời dịp chú ba, thím ba đều bận rộn, Tôi lên lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ từ trong những không gian Rồi vót vỏ đưa cho tiểu Minh Vĩ nhỏ giọng nói Ăn tạm cái này đi, nhé Tiểu Minh Vĩ nghe tránh một chút rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi Trong ánh mắt tràn ngập một tâm trạng khó có thể miêu tả bằng lời Nó hấp hái ra mắt một chút rồi lại cụp mắt xuống Hai hàng lông mi dài như đang rung rẩy không ngừng Tôi đang chuẩn bị lên tiếng dũ dành Nó đột nhiên đón lấy chiếc bánh ngọt Rồi dài người đi vào trong nhà, tôi đứng dậy đuổi theo được vài bước. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền dừng chân lại. Buổi tối là ăn bánh canh với bánh bao không nhân? Nóng hỏi thì đúng là nóng hỏi, nhưng hai ngày nay không được ăn thịt. Một người muốn quen cuộc sống thể hiện đại như tôi, đã bắt đầu không chịu nói rồi. Lúc ăn cơm, chú ba hỏi tôi sau này có dự định gì? Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ, mang tiểu minh viện vào thành phố thật không phải là một quyết định sáng suốt. Tuy trong tối tôi có không ít giấy tờ giả, nhưng nghe nói thời buổi này hộ khẩu ở thành phố bị quản lý rất nghiêm, muốn đăng ký hộ khẩu ác không phải là chuyện dễ, chẳng bằng ở lại Trần gia Trang này, giải quyết xong chuyện hộ khẩu rồi có gì tính tiếp. Sau khi ngậm nghĩ một lát, tôi bèn chậm rãi trả lời, không xấu như chú ba, thật ra hôm qua vừa đến Trần Nha Trang, chắc là thích ngay nơi này rồi, non xanh nước biếc, phong cảnh cũng đẹp. Tiểu Minh Viễn bây giờ còn nhỏ, nếu cháu đột nhiên đưa nó vào thành phố, chỉ sợ nó khó mà thích ứng ngay được. Do đó, giáo đình ở lại Trần Gia Trang một thời gian, đợi Tiểu Minh Viễn lớn thêm một chút đã rồi tính. Nói xong, tôi liền nhắc đến chuyện đăng ký hụt khẩu, hy vọng chú ba có thể đưa ra ý kiến giúp. Thôn Bọn thím đúng là rất tốt mà. Thiểm bà vừa nghe tôi khen Trần Gia Trang, lập tức vui vẻ cất tiếng phụ họa theo. Chú ba lại suy nghĩ chú đáo hơn nhiều, sau khi cúi đầu uống một ngụm canh lớn, liền trầm giọng nghiêm túc nói. Cháu phải suy nghĩ cho kỹ đấy, dù sao cháu cũng là về thành phố. Nếu thật sự đăng ký hộ khẩu ở thôn bọn chú, sau này muốn chuyển lại vào thành phố thì không dễ đâu. Cháu là người có văn hóa, thật sự chịu ở lại vùng nông thôn này sao? Tôi cười đáp, nghe chú nói kìa, sống ở đâu mà chẳng giống nhau chứ? Trong thành phố cũng không có gì tốt cả đâu, nói không chừng mấy chục năm nữa người thành phố lại đổ xô hết về nông thôn ấy chứ. Thấy tôi nói năng chân thành như vậy, chú ba rốt cuộc để yên tâm, khuôn mặt trở nên tươi cười vui vẻ, cùng tôi tán gạo suốt một hồi lâu, sau đó chú còn hứa sáng mai sẽ dẫn tôi đi tìm trưởng thôn, giải quyết chức điểm chuyện đăng ký hộ khẩu tôi lại hỏi chú xem nhận nuôi tiểu minh viện thì có cần làm thủ tục gì không? Tịnh ngày mai sẽ đến trấn làm luôn một thẻ, ngoài ra cũng cần mua một số đồ dùng hàng ngày, còn cả việc nơi ở cũng cần phải giải quyết. Chỉ độ hai ba ngày thì còn có thể ở tạm nhà chú ba, nhưng nếu đã quyết định ở lại trần gia trang rồi, tất nhiên phải tính toán nhà lâu. Dù sao cũng không thể ở ngã nhà người khác được. Chú ba nói cách nhà bọn họ ba hộ có một căn nhà nhỏ là nơi ở của các thanh niên tri thức. Trong phong trào về nông thôn trước đây, nhà đó trước có sân, sau có ao, diện tích cũng không nhỏ, nhưng đã mấy năm nay không có người ở rồi, chắc là cần phải dọn dẹp đây một chút. Còn về thủ tục nhận nuôi trẻ con, chú ba nói, ở nông thôn này thích nuôi thì cứ men về nuôi, những thủ tục đó chưa từng nghe nói tới bao giờ cả, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nếu phía bên đó không có ý kiến gì thì còn dễ nói, nhưng lỡ như cầu của Kim Minh Viễn tìm đến đây, cái chuyện thì thật là phiền phức rồi, vì dù sao tôi cũng không phải là cô của Minh Viễn, suy nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định ngày mai phải lên huyện một chuyến, mà hơn nữa, không phải là còn cần mùi đồ hay sao? buổi tối, tôi và Tiêu Minh Viễn ngủ cùng một phòng. Thằng bé vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Lúc ăn cơm gần như chẳng nói năng gì. Tôi cũng không ép nó. Sửa mặt cho nó xong, liền giúp nó cởi quần áo rồi thay vào bộ quần áo ngủ. Thằng bé vẫn có chút rụt rè, nhưng hiển nhiên là rất hứng thú với bộ quần áo ngủ vừa đẹp vừa mới này. Lúc thì ngó bên trái, lúc lại nhìn bên phải, trong mắt tràn ngập nét vui mừng. Tôi giúp nó sẵn tã áo và ống quần lên, sau đó lại hôn đánh trục lên mé nó, thấp giọng nói. Tiểu Minh viễn thật đáng yêu, khuôn mặt thằng bé lắp tắc đỏ bừng, cái miệng hơi mấp máy, dường như vừa mừng rỡ lại vừa ngượng ngùng. Đi ngủ thôi. Tôi thổi tắt đèn rồi xoay người ôm nó vào lòng. Đắp chăn cẩn thận từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Chương 4. Buổi sáng tôi đã bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức vừa mở mắt ra, tôi liền nhìn thấy ngay đôi mắt to tròn xoe của chú nhóc trong lòng mình, nó đang nặng nề nhìn tôi, những vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Sau một ngày ở cùng nhau, Tử Minh Viễn dường như đã thân thiết với tôi hơn một chút, trong mắt không còn vẻ đề phòng, trẻ con rất nhạy cảm, chúng nó có thể cảm thấy được ai thật lòng với mình. Giờ buổi sáng, tôi mỉm cười cất tiếng vào chú nhóc, nhẹ khẽ vỗ lên bầu má bé bọng của nó một cái, trong chú nhóc rất đáng yêu, khuôn mặt Thành Tú đưa nét rõ ràng, bây giờ đã có thể lón thó nhìn ra dáng vẻ của một anh chàng điện trai trong tương lai, chỉ là hơi kỳ gòn một chút, nhưng không sao cả, đợi sau khi sắp xếp tất cả xong xuôi, mỗi ngày đều được ăn cá ăn thịt, thằng bé không béo lên mới là lạ. Khuôn mặt của tiểu minh viễn đỏ bừng vỏ vàng lãng quảng bò dày khỏi xương, tôi sợ nó bị cảm lạnh, liền vớ lấy bộ quần áo ở đầu xương lên mặt và giúp nó, nhưng nó không chịu, mãi mấy giây sao mới lý nhí nói, cháu tự biết mặt. Đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện, khiến tôi rất vui mừng. Tất nhiên là cũng chịu thể ý nó, cười hít mắt lại đưa quần áo cho nó còn cố ý nói. Thật hay giả đấy, cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết, tự mặc quần áo rồi sao, đừng có nói khoét đấy nhé tiểu Minh viện có chút sốt ruột vội dành ngay chiếc áo và trùm lên người có lẽ vì chưa mặc áo lên trùm đầu bá do chị nhớ hôm qua đã được tôi mặc cho như thế nào nên chú nhóc cứ thế trùm chiếc áo lên lên đầu nhưng lại không tìm được cổ áo đâu sau khi cởi lên mấy tiếng bị ngã ngổ ra xương khiến tôi không kìm được cười ven ha hả cười xong tôi lại giúp nó mặc áo còn dạy nó từng chút một như khóa phải kéo thế nào dây dài phải buộc ra sao nào tiệm bệnh viện mở tò ra mắt trò xe, nghe với vẽ rất nghiêm túc bộ xẻ sau khi ăn uống qua lo, tôi liền nhờ chú ba trần dẫn tới trưởng thôn để đăng ký hộ khẩu cho mình và tiểu minh viện. dù sao cũng có chuyện còn nhờ người ta, nên tôi đã mua một gói đường đen và một chiếc bánh ngọt mang theo. lúc ra khỏi cửa tiểu minh viện cứ một mực bám lấy áo tôi không chịu buông tay, rồi mắt long la sáng rực, bồ dạng như thể sắp bật khóc. tôi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, có thể thằng bé lo tôi đi rồi sẽ không về nữa. cuối cùng tôi quyết định dắt nó theo. sau khi biết ý của chúng tôi, trưởng thôn trần Không do dự gì để đồng ý ngay Nhưng những thứ mà tôi mang theo thế nào cũng không dễ nhận Còn lớn tiếng nói Sau này đều là người cùng thu rồi Còn khách sáo như vậy làm gì chứ Chỉ là đăng ký hột khẩu phải mà Mang theo những thứ này để mọi người trong thôn nhìn thấy Họ lại chẳng chỉ trích tôi hay sao Tôi không kìm được đỏ cá mặt Trong lòng thầm nghĩ người thời đại này Đúng là thuần phát Nếu rõ lại là thế kỷ 21 của chúng tôi Mang theo thứ đồ giá trị mấy trăm đồng tới Người ta còn chưa ít tí chứ có điều tôi cũng nhất quyết không chịu nhận lại thứ ấy, còn nói thêm, chú Đường hiểu Lâm Ma, cháu cũng chỉ là có chút lòng thành để cảm ơn chú thôi, sau này còn có nhiều chuyện cần nhờ đến chú. Nếu ngay đến chút đồ này mà chú cũng không chịu nhận, cháu làm sao dám đến tìm chú nữa. Chú ba ở bên cạnh cũng lên tiếng nói sức. bé cứ nhận lấy đi, cũng đâu phải là thứ gì đáng tiền, không đến nỗi bị người ta chỉ trích đâu. Nếu bé không nhận, trong lòng cháu chung đây cũng cảm thấy ái nái, hơn nữa vẫn còn việc cần như đến bé đến này. Nói xong chú lại nhắc đến chuyện căn nhà cũ kia. Trưởng thông tròn hơi do dự một chút, nói nói dù sao cũng là tài sản chung của thôn lần trước nhà họ ngu muốn xin về cho con trai lấy vợ mà tôi cũng chịu nếu bây giờ chỉ cho cháu chung đây e sẽ bị người khác nói ra nói vào bà vợ nhà họ ngu đó cũng là tuồng không biết xấu hổ bạn thân vốn không thiếu nhà vậy mà vẫn muốn được chia thêm còn cháu chung đây chú ba định lớn tiếng nói tiếp nhưng tôi đã vội vàng ngắt lời Trưởng thôn Trần nói cũng đúng lắm Không lý nào mà cháu vừa đến đây đã được nhận ngay nhà của thôn Hay là thế này đi Chú hãy thương lượng với mọi người trong thôn một chút Rồi đưa ra cái giá đại khái Coi như bán cái cháu cái nhà đó Chú xem như vậy có được không Vậy sao được chứ Cháu là một cô gái Đã thấy là còn phải nuôi trẻ con Trưởng thôn Trần có chút khó xử Có thể nhìn ra Ông cũng rất thông cảm với hoàn cảnh Nuôi trẻ con của tôi Dù thế nào thì cũng không thể, để chú phải khó xử được, hơn nữa sau này tôi còn phải ở lại trường Nha Trang, nếu thật sự khiến người dân trong thôn bất nạn, những ngày tháng về sau tôi phải sống thế nào đấy chứ. Trưởng thôn trần suy nghĩ một lát, cuối cùng mới nghĩ rằng nói, chuyện này tôi quyết định là được rồi, căn nhà đó bỏ không đã mấy năm nay, nếu không sửa sang lại một chút thì cũng không ở được, thế này đi, cha bỏ ra đồng. Rồi tôi gọi thêm mấy người trong thôn, bảo bọn họ dành ra vài ngày sửa sen lại căn nhà giúp cháu, còn về tiền mua nhà thì thôi bỏ qua đi. Việc khổ khẩu, khẩu và nhà cửa đã được giải quyết xong xuôi, tôi tạm thời không phải lo gì nữa. Trên đường về, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Không ngừng, trêu đùa tiểu minh viện cho nó nói chuyện Chú ba thì chỉ cầm cây tẩu thuốc miễn cười nhìn bọn tôi Thỉnh thoảng là nhẹ ra một hơi khói, lấy đó là niềm vui Sau khi trở về, tôi lại nói chuyện này với thiếm ma Vừa nghe nói phải bỏ ra những 30 đồng, thiếm ma liền không kìm được hèn vãn Thiếm biết trong tay cháu chắc vẫn còn tiền Nhưng ngày tháng sau này còn dài, cháu lại là người có học không làm công việc đàm án được, coi như là không có nguồn thu. Đến lúc đó miệt ăn núi lỡ, dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng đủ sống cho mấy năm đây. Sau này vẫn nên tiết kiệm một chút. Tôi vội về ngợt đòn vân dạ, trịnh trọng cảm ơn thiếm và nhắc nhở, sau đó liền nhắc tới chuyện sửa chữa căn nhà kia. Nhưng lúc hãy còn sớm, tôi muốn lên thị trấn một chuyến, bởi vì lần này tôi chuẩn bị mang một số thứ từ trong những không gian ra, cho nên dù thế nào cũng không thể mang theo tiểu minh viễn đi được. Sau khi dùng hết lý lẽ sẽ thích một hồi, thằng bé mới chịu buông tay ra, nhưng đôi mắt đã đỏ lụng, khuôn mặt tràn đầy vẻ quyến luyến Rồi khởi trần Gia Trang, đi thêm, hơn 2 dặm thì có đường cái, tôi phải đợi mất hơn nửa giờ thì mới có một chiếc xe khách cũ nét đi qua, sau đó là một cuộc hành trình gian nan lên thị trấn. Thị trấn bây giờ càng bản không ra được với thời hiện đại, đường thì nhỏ, nhà cửa thì thắt, và người cũng không nhiều, tôi hỏi đường mất mấy lần. Cuối cùng cũng tới được cục công an, sau khi nghe nói mục đích của tôi qua đây, anh cảnh sát trực bang không kìm được, cười nói vừa nhìn tôi đã biết ngay cô em là người thành phố chứ người nông thôn mà nhận nuôi trẻ con thì còn chẳng biết đi đăng ký hộ khẩu đừng nói đến việc làm thủ tục nhận nuôi tôi cũng cười phụ họa theo dù có thế nào cũng cần làm theo chính sách nếu không tôi cảm thấy không được vững dạ chồng chỉ giúp tôi xem còn những tài liệu gì để tôi còn biết mà chuẩn bị anh cảm sát vui vẻ nói đâu có cần phiền phức như vậy chỗ chúng tôi chỉ cần đăng ký một chút là xong đúng rồi cô em có thư giới thiệu không nhỉ Trong lòng tôi thầm căng thẳng, vợ lấy thư giới thiệu đưa ra cho anh ta Cái thư giới thiệu này, tôi làm từ trước khi đến đây Ở chỗ người làm giấy tờ giả, bên trên có đóng một cái dấu đỏ tư của cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh Nhưng không biết con dấu của năm 2010 liệu có sống với con dấu năm 1981 hay không Anh cảnh sát tuy nói nhiều, nhưng tính cách đại khái cũng không xấu Làm việc cũng nhanh gọn, một lát sao đã làm xong thủ tục cho tôi, cực Một con dấu đỏ tươi được đóng xuống Vậy là tôi đã chính thức trở thành Người giám hộ của tiểu minh viện rồi Nhưng khi tôi chuẩn bị nói tạm biệt để rời đi Anh cảnh sát đó là nhất quyết kéo tôi lại nói chuyện Lúc thì hỏi về thiên an môn Lúc lại hỏi đến nghi thức kéo cơ Tôi thấy anh ta vừa xuất mình một chuyện lớn Nên cũng không tiện từ chối Đành miễn cưỡng ứng phó ba lo Nào ngờ anh ta càng nói càng hăng Nhìn đi bộ này Chỉ sợ là muốn kéo theo tôi Lại thách đèn nói chuyện thâu đêm mất Làm gì đấy tiểu trâu Có người đột nhiên kêu bên ngoài cửa, giọng nói rất vang, khi thấy giọng dạc, thói nghe đã biết ngay là người có địa vị. Tương ảnh đâu lại nhìn, chỉ thấy một anh chàng trẻ tuổi cao lớn mặc bộ đồ cảnh sát đây đứng ngay giữa cửa, chê đi mất, phần lớn ánh sáng. Đội trưởng lưu đến rồi, cô em này là từ thủ đô đến đây, kiến thức rộng lắm. Anh cảnh sát cướp tiếng, chào anh chàng trẻ tuổi kia, anh chàng đó lại lùng, liếc mắt nhìn tôi, rồi đi thẳng tới. Anh cảnh sát muốn nói nhiều, chỉ đôi ba câu đã kể lại xong xuôi chuyện của tôi, anh chàng trẻ tuổi kia nghe xong, sắc mặt dường như còn mang theo nét hoài nghi. Đôi mắt hổ trừng lên nhìn tôi, từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đột nhiên nói, cô đưa thư giới thiệu đây cho tôi chút nào. Trái tim tôi lập tức nhảy lên, lính thần của họng, chắc anh chàng này sẽ không coi tôi là phần thử phản cách mẹ nữa chứ, tôi nở nụ cười ổng dạo. Sau lượng ướt đẫm mồ hôi, trở nên lạnh ngắt Nhưng tôi là không dám từ chối Đang chậm rãi, đưa tay móc thư giới thiệu ra Trong lòng thầm cầu mong kỹ thuật của tay làm giấy tờ giải kia Có thể vượt qua được vô án này Nếu không tôi sẽ gặp xui xẻo to mất Khi tôi vừa mới đưa thư giới thiệu cho anh ta chợt có một ông lão chạy tao, sốt ruột kêu lớn Mẹ qua đây giúp một chút nào Lão Lý vừa ngã từ trên ghế xuống Hình như bị gãy chân rồi Hai người kia vừa nghe vậy mà tức quên cái việc kiểm tra giấy tờ của tôi, co cản chạy ra ngoài. Tôi đứng ngay sau đó một lúc, cuối cùng cũng những táo trở lại và cất hết giấy tờ đi, trong lòng vẫn còn thầm sợ hãi. Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, chợt thấy mấy người bọn họ đang khiên một người đàn ông trung niên đi vào, nhìn thấy tư thế khi người của họ, tôi thiếu chút nữa té xỉu, định bước tới chỉ dẫn một chút. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện giấy tờ của mình thế là lại trùng chương Đang lúc do dự, chú cảnh sát trung niên kia bị thương đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn Khiến tôi sợ đến giật nảy mình, chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý chuyện giấy tờ xã nữa vội vàng chạy đến ngăn bọn họ Dừng lại, dừng lại, mà buồn người xuống đi Mấy người còn làm bơ như vậy, vết thương của chú ấy sẽ càng lúc càng nặng hơn đấy Rồi trưởng lưu đột nhiên ngoảnh đầu lại, trên mắt hổ trợn trưng Trầm giọng hỏi, cô muốn làm gì? Tôi còn có thể làm gì nữa, tôi là bác sĩ. Tôi bực mình quát lớn, ma buông ngồi xuống cho tôi, anh giúp tôi đi kiếm một tấm ván gỗ về đây, còn cả anh nữa đi tìm ít vải, không có vải thì dây thân cũng được. Ông lão và anh cả sát kia vừa nghe thấy lời của tôi không nhờ dựng một chút nào, đã chạy ngay ra ngoài, chỉ có là trưởng lưu là vẫn đứng im đó, không động đậy. Lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý đến anh ta, chỉ biết cuối đầu tỉ mỉ quan sát tình trạng của người bị thương. Nghỉ xương, có điều không nghiêm trọng lắm, không bị chảy máu, cũng không có vết thương ngoài da. Sau khi chỉnh lại xương, đầu tiên cần dùng nẹp cố định rồi đưa đến bệnh viện xử lý sơ qua một chút là xong. Vừa nói tay tôi vừa thao tác, chú cảnh sát trung niên kêu A một tiếng, tôi mau chóng dùng nẹp gỗ cố định chân của chú lại. Sau đó dùng phải quấn chặt mấy lớp, không đến 10 phút mọi việc đã được xử lý xâm xuôi. Vậy là xong rồi sao? Anh cảnh sát kia tỏ ra nghi hoặc. Cứ như là thấy người ta ngã còn chưa đủ đau. Tôi tiện tay cầm miếng vải bên cạnh lao tay, cất tiếng nhạc dò. Đưa đến bệnh viện rồi hãy cho chú ấy uống thuốc giảm đau. Nếu cần thì cũng nên bó thạch cao nữa. bị thương đến ngân cốt thì phải nghỉ ngơi 100 ngày. Sau khi tháo thạch cao cũng không nên vận động ngay. Để lát nữa tôi viết cho đơn thuốc. Nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là không có vấn đề gì đâu. Ông lão bên cạnh vừa nghe thấy thế, liền vội vã đi lấy giấy bút. Tôi không cần nghĩ ngợi gì lập tức viết ngay ra mấy đơn thuốc, rồi dặn dò bọn họ nên dùng vào lúc nào. Chú cảnh sát trung niên kia vội vàng cảm ơn, nét mặt tỏ ra vô cùng cảm kích. Theo yêu cầu của tôi, ông lão kia tìm lấy một cái cán, rồi cùng anh cảnh sát vừa nãy khi người bị thương đi. Anh chàng đợi chỗ lâu đó thì ở lại nhìn tôi bằng kẻ mặt phức tạp vô cùng. Cô học y sao, lại còn là người Bắc Kinh nữa, tại sao không ở thành phố, đến chỗ còn tôi đăng ký hộ khẩu làm gì? Thấy anh ta không nhắc đến chuyện kiểm tra giấy tờ nữa, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, liền cười nói. Một mình tôi dẫn theo thằng bé đến thành phố quá thật là không tiện, nếu ra ngoài làm việc, trong nhà sẽ không có ai trong nó. Còn nếu không làm gì, miệng ăn núi lở lại càng không phải là cách, ở nông thôn chi tiêu ít, thời gian làm việc không cố định. Cho dù trong nhà có chuyện gì, cũng có thể nhờ hàng xóm xung quanh giúp đỡ. Dù sao, tôi cũng chẳng có hoài bão gì lớn, cứ ở tại đây vài năm, đợi thằng bé lớn hơn một chút, rồi sẽ trở lại thành phố. Đòi trưởng Lu lẳng là ngược đầu, cũng chẳng biết là có tin hay không. thấy anh ta một lúc lâu sau vẫn không nói gì, tôi liền thầm cảm thấy thách thẩm bất an, nhưng lại chợt nghe anh ta hỏi, cô học y ở đâu vậy? Nhà tôi... Tôi vừa định nói là nhà mình có nghề y gia truyền, nhưng lại chợt nhớ đến gia của Kim Minh Viễn. Không biết trước đây khi tới Hạ Nam Hoa, ông ta có nhắc gì đến chuyện gia đình không? Nhớ mà có cái gì sai khác, vậy là, coi như lồ tẩy rồi, vì thế tôi liền nói chữa lại. Tôi học đông y ở đại học. Cô còn là sinh viên đại học nữa sao? Đại trưởng luôn nhe mắt nhìn tôi, dường như không tin tưởng cho lắm. Tôi không trả lời anh ta, mà trừng mắt lên nhận dữ. Thấy bình thấp khớp lâu năm, cô có chữa được không? Anh ta dường như cũng đã nhận ra là tôi không vui. Giọng nói liền thấp hơn một chút, mang theo vẻ trục rè cẩn thận như muốn lấy lòng. Chữa thì tất nhiên mà chữa được. Tôi ngẩng cao đầu, nói, có điều, bây giờ tôi phải về rồi, chút nữa thì có chuyện cần làm để chạy thì không kịp giờ xe chạy mất. Nói xong tôi liềm anh ta một cái rồi đi ra ngoài.